Buổi sáng thứ sáu Bài thực tập Đối tượng của cảm giác Khi bạn ngồi thiền Nếu có những hình ảnh nào hiện ra trong đầu Chỉ cần niệm thầm Thấy, thấy Đừng bao giờ để ý phê bình Hay phân tích nội dung của chúng Chỉ nên quan sát sự sinh ra Và diệt đi Của những hình ảnh đó Khi bạn nghe một âm thanh nào Bạn niệm thầm Nghe Nghe Không nên đi tìm hiểu nguyên nhân Hay hình thành một khái niệm nào hết Khi mũi ngửi thấy mùi thơm Hay mùi hôi Bạn cũng chỉ niệm thầm Ngửi Ngửi Và rồi trở lại với hơi thở của mình Bạn chú ý đến đối tượng chánh Của thiền quán cẩn thận bao nhiêu Thì bạn sẽ có thể nhận diện sự phát hiện Của những đối tượng thứ yếu khác Dễ dàng bấy nhiêu